Không thì dứt khoát ra vẻ Miễn cưỡng là gây hậu quả khôn lường Cho cả mày Và cả người đã khuất Và cả gia quyến nhà người ta đấy Thứ hai Trong lúc tầm liệm Tuyệt đối không được có suy nghĩ đèn tối Đừng có mà lợi dụng cái việc ấy Mà làm những cái điều cấm kỵ vô đạo đức nha Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đâu Chỉ tập trung vào công việc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 lão hói nghe vậy thì ngạc nhiên vang lên, ôi người bác nghĩ thế nào chứ, <cười> con mẹ đĩ nhở em. im hoa một tiếng là đâu là phải vào đấy chỉ lệ Ô. nghe chuyện hot nhất tại đọc